Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếng trẻ con khóc váng lên trong căn nhà ba gian ọp ẹp Giữa không gian mở tối của mùa đông ba năm trước Bà đỡ mặt tái mét, tiến ra nhìn vợ chồng lão nam, giọng rôn rôn. Đẻ rồi, đẻ rồi. Hóa ra ngày hôm nay, con dâu của vợ chồng lão nam là cô Thanh Huyền sinh con. Thằng Thuận đang chở thằng anh của nó từ công ty cách đó chục cây số. Cho nên chỉ có hai vợ chồng lão túc trực ở nhà. Mụ dương mừng quính, tiến lại rồn rập. Thế, thế là cháu trai hay cháu gái bà đỡ mặt cắt không còn một giọt máu tay chỉ vào trong gian nhà lắp bắp con con gái nhưng mà nó nó bấy giờ thì thằng thuận cũng đã trở hiếu về thoáng thấy nét mặt của bà đỡ khó coi không hỏi han gì thêm hiếu mau chóng cùng vợ chồng lão nam tiến vào buồng đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng kỳ quái một đứa bé quái thai Một đứa bé gái, đầu to như cái gáo dừa, hai mắt lồi ra đảo loạn xạ. Trên đầu còn có một cái sừng nhỏ nhỏ. Mới đẻ ra, mà mơ hồ đã thấy răng nó nhú nhú mấy cái. Nó còn có một cục thịt ở sau mông, trông na ná như cái đuôi. Lão nam hải hùng ngã lăn ra mà lắp bắp. Quái thai! Quái thai! Hiếu cùng mụ dương cũng điếng hồn, nhìn đứa con mới sinh, vẫn còn lòng thòng dây rốn đang đặt trong lớp vải tã đứa bé kỳ lạ là không khóc nữa mà nó nhẹn miệng cười mụ dương tái mặt nó nó nó là quỷ chứ không phải là người giết giết nó đi giết nó hiếu kinh hãi không nói được một tiếng nào cả mụ dương sau giây phút định thần thì quay lại cả dòng họ nhà ta chỉ có mình coi là nối dõi Là chúng ta cần cho con, cho con trai chứ không phải là con gái Hơn nữa là Nó dị dạng trả giống người Con đang có sự nghiệp phát triển Chứ mà cái tin này lộ ra Thì công việc của con coi như chấm dứt Cái danh nhà họ hoàng đẻ ra quái thai Thì không gánh nổi Hay là bây giờ Nhân lúc Ở bên ngoài đang mưa gió không có ai Mình giết nó Rồi mình vứt nó đi Bác đỡ đây cũng là người nhà Chẳng có ai kể ra thì mọi chuyện coi như xong nghe mẹ hiếu nghe mẹ hiếu im lìm nghiến răng không đáp rồi bước ra nhà ngoài coi như ngầm đồng ý dưới sự giúp đỡ của bà đỡ chính là chị gái ruột mụ dương và lão nam nhanh chóng múc lên một chậu nước và một địch cho bếp hôm ấy cũng là một ngày mùa đông lạnh lẽo ngoài trời cũng có mưa và có cả sấm sét y như là cái hôm nay vậy ba kẻ ác nhân vẩy nước vào trong bịch do kẻ nhanh tay nhào nặn thành một đám do ẩm kẻ banh miệng đứa bé tội nghiệp vẫn còn thậm chí dính cả túi nhau mà nhét vào Đứa bé ú ớ vì ngạt thở Làn da đã bắt đầu chuyển sang tím tái Thế nhưng nó chưa chết hẳn Nó dãy ruộn điên cuồng Hai bàn tay nhỏ bé của nó bắt đầu cào cấu loạn xạ. Ba kẻ ác nhân nhìn nhau gật đầu Rồi quyết định dìm đứa bé xuống trộm nước Chỉ mấy giây sau Ba kẻ ác nhân Nhìn rõ Chậu nước trong một thoáng đã loang màu đỏ lòm lòm. Đứa bé đã chết tức chết tội. Cái xác của nó dập dành trong chậu thau nước. Dây rốn vẫn còn lòng thòng, nhẻo ở bên ngoài. Ở ngoài gian khách, Hiếu vẫn ngồi bần thần, hút thuốc liên tục. Bên ngoài kia cơn mưa giữa mùa đông, nổ lên những tràng sấm chớp nghe đến đình tải nhức óc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio